các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cháu nó có dính dáng đến bác với Hồng Đoan. Thế sao cháu không kể thẳng với bác mà mà bác mà cháu lại nói cho thằng Quân nghe trước là thế nào? Ngồi đối diện ông lương, hạ thấy rõ bàn tay ông run run trên mặt bàn, như để phụ họa với giọng nói ngập ngừng đầy xúc cảm của ông. Hạ thấy nao nao buồn vội đáp. Dạ dạ thưa bác, ờ cháu cháu biết bác trăm công nghìn việc, không phải lúc nào nó cháu cũng gặp được bác hết. Huống chi hôm ấy anh Quân bảo cháu là bác đang dự hội nghị trên tỉnh. Thôi thì nhân tiện anh Quân đánh đi công tác trên tỉnh, cháu kể cho anh ấy nghe để anh ấy thừa lại với bác. Cháu cứ nghĩ là kể cho anh Quân thì cũng như là kể với bác, vì cháu biết là anh ấy thương bác lắm ạ. Ông Lương gật đầu. Tất nhiên là nó thương bác, bác thương nó, nhưng mà tính nó nóng nảy lắm, bác cứ nhắc mãi là nó phải mà nó cứ vẫn cứ tính tính nào tật nấy cháu ạ, không thay đổi được. Ở đời có những vấn đề phải giải quyết từ từ. Chỉ cần nắm một tí nó là hỏng việc. Thật thật sự thì cháu nằm mơ như thế nào? Cháu mơ thấy cái gì? Cháu cứ kể đầu đuôi lại cho bác nghe xem làm sao. Hạ ngập ngừng một chút rồi nói: Dạ dạ dạ nếu nếu bác cho phép thì thì cháu xin kể lại đúng những gì mà cháu nằm thấy trong giấc mơ ạ. Hạ Bưng Tek nước nhấp một ngụm nhỏ rồi bắt đầu tỉ mỉ tường thuật. Ông Lương lặng người lắng nghe, dù hết sức tự trấn tĩnh và dù câu chuyện chẳng có gì mới mẻ bởi Quân đã kể hết rồi, nhưng ông vẫn không che giấu được nét đau buồn ghê gớm trong ánh mắt. Ông đau buồn là phải, bởi ông tin vào quyền uy quá lớn của mình, tin vào sự hào phóng hiếm có của ông đối với Hồng Đoan và tin vào sức hấp dẫn của bản thân ông, một người tuy lớn tuổi nhưng vẫn còn thừa duyên dáng bên cạnh phụ nữ. Xu hướng chuyện chênh lệch tuổi tác ở Việt Nam vốn không phải là một vấn đề đáng bàn, cứ nhìn mấy ông Việt kiều già cóc khu đế về nước thì thấy ngay mà Việt kiều thì làm sao sánh nổi với ông về cả tiền bạc lẫn uy quyền. Tất cả những thứ ấy làm cho ông quất lên khi biết Hồng Đoan phản bội. Nó bất ngờ quá nhưng một tia chớp từ trời đánh vụt xuống mà không ai có thể đoán trước được. Một đứa con gái gốc các nhà nghèo và quê mùa chỉ nhờ cái danh xưng hoa hậu mà được ông để mắt tới, đưa lên ngôi cao chót vót. Thế mà giờ đây dám gạt cẩm ông. Ngay cả cái vương miện hoa hậu ấy thực chất cũng chỉ là một cuộc thi nho nhỏ trong phạm vi một xã rất xa xôi. Chứ có vĩ đại gì đâu mà Hồng Đoan dám trở mặt với ông. Ông thấy đắng chát trong cổ, trước mắt là xấu hổ với hạ Ông nâng ly cà phê đã nguội ngắt, nhấp một ngụm chất thấm rẩm rồi run run hỏi hạ một câu thừa thái. "Thế cháu thấy rõ cái thằng đàn ông trong giấc mơ là thằng Vũ Minh, cháu có cháu có chắc như thế không?" Hạ thấy ông Lương cuẫn trí đến nơi rồi, cần gì phải chắc là Vũ Minh, bất cứ thằng đàn ông nào leo lên giường với Hồng Đoan thì tội của Hồng Đoan cũng vẫn như thế, chứ có khác gì nhau đâu mà phải nhấn mạnh đến Vũ Minh. Hạ nhìn ông Lương tội nghiệp khổ sở đáp: "Dạ Cô chắc ạ, Vũ Minh học cùng lớp với anh Quân, cháu biết từ dạo cháu mới hở mới học lớp cấp 2 cơ. Ai thì cháu có thể nhìn nhầm chứ còn Vũ Minh thì cháu không thể nào nhầm được ạ. Nhất là gần đây đó, anh ấy đỉnh đám lắm ạ. Báo thể thao nào mà chả có hình Vũ Minh. Ông Lương chẳng biết nói gì hơn, hai khóe mắt dường như vừa chào ra hai ngấn lệ, làm ông vội đứng dậy, lặng lẽ tiến sát lại vách phía sau, nhìn qua cửa sổ xuống khu dân dọc. Có những bồn hoa ngũ sắc nở rộ quanh năm. Quân kể với ông giấc mơ của hạ, ông không tin, nhưng hôm nay chính hạ kể mà nhìn ánh mắt và khuôn mặt trong sáng của hạ, ông không thể không tin, có nghĩa là con đàn bà khốn nạn mà ông cứu mang cả nhà nó đang phản bội ông. Ông nắm chặt bàn tay, muốn gào thét chửi rủa nhưng không chửi nổi, chỉ lặng lẽ khắc thầm. Hạ cũng hối hận muốn khóc theo ông, nàng uống hớp nước quay lại phía Hồng Lương và bảo: "Thật là khổ thân cháu. Cháu có muốn nằm mơ đâu ạ? Cháu có muốn đem chuyện buồn của người khác ra kể đâu ạ. Nhưng mà trời bắt tội cháu. Cháu cháu không có lỗi gì cả. Cháu nói cho bác nghe tức là cháu giúp bác. Không thể bác cứ nuôi kẻ thù trong nhà mà bác không biết. Thôi, bác cảm ơn cháu, cháu về đi. Hễ có việc gì cần thì bác sẽ điện cho cháu." Hạ Thái Lãng sót xa quá vội thêm: "Vâng ạ." Chào chào xin lỗi vì vì đem tin tin buồn đến cho bác, nhưng mà bác ạ, người ta vẫn bảo á, vết thương đằng nào thì cũng phải mổ thì mình cứ mổ sớm để giải quyết cho xong ạ. Ông lương khẽ gật đầu nhưng không nói gì nữa, lùi thối tiến hạ ra hành lang, đã xoay nắm cửa. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net